đoạn nghe audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư truyện được phát trên website truyện audio vv người đọc vv trên năm tiếp theo cách vũ văn gia tộc hơn trăm dặm Thần sắc Diệp Trần đột nhiên trở nên lạnh lẽo, phạm vì cảm ứng linh hồn lực của hắn lên đến 500 dặm, Khẩu hình của mấy người đều bị hắn nhìn rõ. Đương nhiên biết đối phương đang nói gì. Mấy tên đáng chết! Trong lòng Diệp Trần nảy sinh sát cơ cường liệt. Hắn mà kệ đối phương là nhân vật cao tầng của vũ văn gia tộc gì đó, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ giết chết hết, không để lại tên nào. Tam đệ ta là Linh Hài Cảnh Tông Sư, Tam kiếp cự hồn tán liệu có tác dụng với hắn không? Linh Hài Cảnh Tông Sư ý chú rất mạnh, sản sinh hào quang, dược vật cự hồn thông thường rất khó phát huy tác dụng. Mộ dùng vọng không thể không hỏi. Vũ Văn Kim có chút tiếc rẻ. Yên tâm, Tam kiếp cự hồn tán là dùng ba loại tinh huyết của cự hồn yêu thú cấp 10 luyện chế mà thành, phối hợp cùng linh dược thập phần hiếm thấy. Linh hải cảnh tông sư Cũng không chống đỡ nổi Vũ Văn Kim Mười mấy năm thu thập dược liệu Mới luyện chế ra hai bình Giá trị mỗi bình không thể định lượng Đủ thấy hồn sự lần này Đối với hắn mà nói rất quan trọng Vậy ta yên tâm rồi Mộ dùng vọng thở phào, Kỳ thực trong lòng hắn Vẫn sợ mộ Dung chỉ thủy Nếu như bị phát hiện Nói không chừng còn bị giết Cho dù mình là đại ca của hắn được rồi người về trước đi ghi nhớ nhất định phải thành công vũ văn đại trưởng lão chuyện này nguy hiểm không nhỏ ma tộc võ học mà ta nói liệu có thể mộ dung vọng muốn có được một cuốn ma tộc võ học trước vũ văn kim lạnh sắc mặt đợi người thành công nói cũng không muộn Người phải biết mà tộc võ học đối với nhân mặt gia tộc chúng ta mà nói quan trọng thế nào Vậy cũng được Mộ dùng vọng cũng biết mà tộc võ học quan trọng Khẽ cắn môi quay người bỏ đi Trước khi đi mất ánh lên thần sắc dữ tợn Mộ dùng chỉ thủy diệt chân Các người đừng trách ta Người không vì mình trời chu đất diệt Đợi mộ dùng vọng rời đi Vũ Văn Kim và Vũ Văn Giã nhìn nhau cười Cảm thấy mọi thứ đã nằm trong tầm tay Trong hỉ sắc Mộ dung vọng mèn theo đường cũ bày trở về Diệt Trần lặng lẽ theo sát phía sau Trong lòng tràn ngập sát ý Không biết trải qua bao nhiêu thời gian Một vị lão già trong Một trong hai tòa Một tòa bảo tháp của Vũ Văn Gia Tộc Bừng tỉnh từ trong trạng thái tu luyện Vô thức phóng thích linh hồn lực Khắp bốn phương tám hướng Một ngàn dặm Năm ngàn dặm Tám ngàn dặm Đúng một vạn dặm Linh hồn lực mới dừng lại Lão giả là một trong hai vị nhân ma vương của Vũ Văn gia tộc Thường niên bế quan tu luyện Thỉnh thoảng ra ngoài tìm kiếm di tích Nhưng cho dù là nhân ma vương Cũng không thể duy trì phóng thích linh hồn lực trong một thời gian dài Cho nên không phát hiện ra việc Diệt Trần nhìn trộm Vũ Văn gia tộc Lúc này Diệt Trần đã rời đi rất lâu Kinh phòng gào thét, mộ dùng vũ nâng tốc độ lên, cực trí. Đại trưởng lão, dừng lại chút đã. Một phiến kiếm quàng lóe lên, một bóng người đuổi tới. Mộ dùng vọng quay đầu nhìn, mặt tái mét. Diệp Trần, người dám đi theo ta, muốn chết à? Muốn chết là ngươi. Diệp Trần thanh âm rất lạnh. ngươi thì biết cái gì? Mộ dùng vọng tưởng Diệt Trần không biết chuyện Tam kiếp cự hồn tán Cái này không quan trọng Tốc độ Diệt Trần tương đương linh hài cảnh tông sư Chỉ một lúc sau đã ở cách đó vài dặm Hoàng kim kiếm xuất vỏ Diệt Trần chém một phiến kiếm khí Về phía mộ Dung vọng Dựa vào ngươi Mộ dùng vọng cười lạnh Một đào nghênh đón kiếm khí Đào của mộ Dung vọng Là một cây thanh sắc trường đao, Nhìn qua rất nhẹ Theo tay phải hắn vùng lên, ánh đào như vòi rồng lóe ngang ra, cùng kiếm khí của Diệp Trần giao kích với nhau. Quảng cầu trói mắt bạo liệt, cả vùng đất xuất hiện một hố sâu. Hóa ảnh thân ảnh Diệp Trần ở trong bóng tối giống như quỷ mị, lập tức lách qua phạm vi quang cầu bạo tạc nổ tung, vô thành vô tức tới gần mộ dung vọng. Một khắc tới gần đối phương, hoàng kim kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, liên tiếp chém già hơn trăm kiếm. Mỗi một kiếm đều nhanh như điện thiểm. Hết trường 540, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Trường 541, Ma Hóa Mộ Dung Vọng sớm đã được chứng kiến khoái kiếm của Diệp Trần. Bất quá khi ấy, cùng giao thủ với Diệp Trần và Mộ Dung Vũ. Đợi khi chính mình cùng Diệp Trần giao thủ mới phát giác. Kiếm của đối phương thật sự quá nhanh, cơ hồ vượt qua tốc độ phản ứng của hắn. Mỗi một kiếm đều xảo trá vô cùng, trực chỉ góc chết. Dựa vào trực giác cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mộ dung vọng hít sâu một hơi, thành sắc trường đao vũ ra một đoàn quang mạc, đem bản thân bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Không ngừng bắn ra kiếm quang lăng lệ ác liệt. hỏa tình trói mắt tựa như pháo hoa, ở bên ngoài cơ thể hắn bạo liệt ra ngịch thức thiên lôi thiết tay trái cầm ngược lục sắc trường kiếm diệt trần một kiếm đâm nghiêng ra ngoài mũi kiếm theo khe hở của đao mạc ở sườn trái của mộ dung vọng lưu lại một đạo kiếm ngân mộ dung vọng kêu dề một tiếng hai chân chịu gối bắn ra tháo chạy hướng không trung trốn đi đâu diệt trần cơ hồ của mộ dung vọng đồng thời bắn ra lao lên không trung trên đường Sòng kiếm một chính một phản đan chéo vào nhau, hướng phía không trùng oanh tới. Căn bản không kịp để thở, mộ dung vọng kiên trì tới cùng, một đào phòng ngăn cản. Sòng kiếm đan xen cùng thành sắc trường đao và chạm với nhau. Lập tức, một lôi cầu cỡ ngón cái sinh ra. Lôi cầu cực tốc bành trướng, đem mộ dung vọng cùng diệt trần đều thôn phệ vào. Hơn nữa vẫn không ngừng khuếch trương rất nhanh. Sau một khắc, đạt tới đường kính một trăm thước lôi cầu mới ẩm ẩm bạo phát Sóng xung kích cười liệt Thoáng cái phá hủy khu vực phương viên Hơn 10 dặm Khiến cho cao sơn sụp đổ Nước sông khổ cạn Đại địa dạ nứt Phun ra một ngụm máu nóng Toàn thân mộ dung vọng phả ra khói xanh Bay ngược ra ngoài Không có khả năng Thực lực của hắn sao lại mạnh hơn như thế hơn nữa Kiếm ý này khiến cho ý chí của ta Cũng không thể tập trung Mộ dùng vọng mất lộ kinh hãi Hắn biết rõ Diệt Trần rất mạnh Có thực lực vượt cấp chiến đấu Lão ngũ mộ dùng vũ đều yếu hơn một chút Nhưng lúc mộ dùng vũ cùng hắn luận bàn Hoàn toàn không phải là đối thủ của mình Lẽ nào khi cùng mộ dùng vũ chiến đấu Diệt Trần đã ẩn giấu thực lực Đủ rồi Diệt Trần Người vì sao phải công kích ta Ta là đại bá của Khuynh Thành Vũ văn gia tộc có vẻ cùng ngươi không có quan hệ Sao ngươi lại muốn cùng Mộ Dung gia tộc trở mặt? Mộ Dung vọng không muốn cùng Diệp Trần tiếp tục chiến đấu nữa. Hắn tự nhận là cho dù toàn lực ứng phó cũng chưa hẳn có thể đánh chết Diệp Trần, ngược lại sẽ bị trọng thương, được không bù mất. Đợi có cơ hội lại khiến cho đối phương ăn vào tam kết tán cũng không muộn. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi thực khinh ta không biết sự tình ngươi cùng đại trưởng lão Vũ và gia tộc thông đồng xong kiếm vào vỏ giật trần lạnh như băng nhìn về phía mộ dung vọng thụ nội thương khổng nhẹ người biết chuyện này không có khả năng người làm sao có thể biết rõ mộ rung vọng thần sắc dữ tợn ở chỗ sâu trong đồng tử thai ngén một tia sát khí trên chân nguyên hải liên tâm kiếm khí có chút rung rung giật trần đạm bạc nhìn về phía mộ dung vọng người ngàn vạn lần không nên tính toán cùng ta Cho nên, ngươi hẳn phải chết. Ha ha! Mụ dùng vọng cười lớn, ngón tay chỉ thằng Diệp Trần cả giận nói. Ngươi mưu tính cái gì? Có tư cách gì xứng đôi với chất nữ khuynh thành của ta? Ta cho ngươi biết, ta chính là tính kế với ngươi, không để ngươi được như ý. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi chẳng qua là một thiên tài bỏ đi, được Long Vương nhìn chúng. Không có Long Vương, ngươi cái gì cũng không phải. Tao muốn giết ngươi liền giết ngươi. Bất quá người biết rõ chuyện này. Hôm nay không thể cho người bình yên rời khỏi. Muốn trách, liền trách chính người quá cuồng vọng. Hắn quyết định, trước kích thương Diệp Trần, sau đó cho hắn ăn vào tam kiết tán. Hy vọng trước khi chết, ngươi còn có thể mạnh miệng như vậy. Từng tia từng đoàn kiếm quang tại 10 ngón tay của Diệp Trần co rưỡi bất định. Đồng từ của hắn nổi lên ngân sắc quang, chạch, đem nhược điểm của mộ dung vọng nhìn ở trong mắt. Có mộ dung vọng ta ở đây, người nhất định của mộ dung chỉ thủy đồng dạng, là kẻ thất bại, là người đáng thương. Ma hóa! Mộ dung vọng cười dữ tợn, cánh tay phải kéo theo ngực phải ma hóa, hắc khí lân phiến hiện lên từng mảnh, cơ bác càng phồng lên, cùng mộ dung vũ so sánh. Phạm vì ma hóa của mộ dung vọng không thể nghi ngờ càng lớn, tăng phúc thực lực cũng nhiều hơn. Ngay tại nháy mắt, mộ dung vọng khai mở ma hóa, Diệt Trần thậm chỉ bắn ra, từng đạo liên tâm kiếm khí kích bắn ra ngoài, như là vô số quàng tuyến. Mộ dung vọng quát to một tiếng, hắn không thể tưởng tượng được, Diệt Trần còn có tuyệt chiêu này. Hơn nữa thật vừa đúng lúc, chờ thời điểm hắn ma hóa mới bắt đầu công kích. Rõ ràng đoán giả ma hóa cần thời gian nhất định. Điều hỗn đàn, ta sẽ cho người biết cái gì là hối hận. Tay trái lấy ra một mặt cự đại tháp thuẫn, mộ dùng vọng không chút nghĩ ngợi, thần thể cuộn tròn, trốn ở phía sau tấm thuẫn. Đinh đinh, đan đang trên tấm thuẫn bắn ra ngàn vạn hỏa hoa, lực đạo trùng kích không ngừng khiến cho xương cốt cánh tay trái của hắn xuất hiện viết sách. Càng khiến hắn nghiến rằng nghiến lợi là kiếm khí cũng không phải toàn bộ đi thẳng tắp. Có vài đạo đi qua tấm thuẫn, rượt qua thân thể. Chỉ chốc lát công phu, huyết thủy tí tách theo vết thương chảy ra. Cả người phẳng phất như huyết nhân. Tấm thuẫn lớn như vậy? Diệp Trần nhướng mày. Tháp thuẫn là loại lớn nhất trong thuẫn bài. Hơi chút cuộn mình là có thể để nó bảo hộ toàn thân. Để xem, người có thể chống đỡ tới khi nào? tay phải nhất định ngón trò của Diệp trần chậm rãi duỗi ra tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân một chỉ bắn tới tháp thuẫn giữa không trung không gian gợn sóng nhộn nhạo một chỉ hung hăng bắn lên tháp thuẫn tháp thuẫn không có tổn hại mụ rung vọng ở phía sau lại như bị trọng kích ngửa mặt lên trời phun ra đại lượng tiên huyết xương cốt cánh tay phải của hắn từng khúc đất gãy vô lực rủ xuống mềm nhũn để không nổi khí lực Đáng giận Tháp thuẫn rơi xuống Mộ dung vọng cũng hoàn thành ma hóa Lúc này mộ dung vọng tuy nói là ngươi Không bằng gọi là một nửa yêu ma Một nửa nhân loại Chỉ thấy cánh tay phải của hắn Phồng lên hơn một vòng Chỗ thô nhất giống như thùng gỗ Ngực phải cùng ngực trái của hắn Hoàn toàn không cùng kích cỡ Chẳng những đầy hắc sắc lần phiến Mà còn bành trướng như cối say Đầu cũng siêu vẹo ra Đôi mắt trẻ kín tơ liếc nhìn Diệp Trần. Bên trong tràn đầy lửa giận cùng điên cuồng. Hết trường 541, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Trường 542, hai vị sư huynh. Ma hóa chạm Nhân ma sau ma hóa, lại căn cứ vào đặc điểm ma hóa, thì triển ra một ít sát chiêu chỉ có ma hóa mới có thể phát huy. đương nhiên sát chiêu này nói cho cùng là nhân tộc võ học cải biên cũng không có bao nhiêu lợi hại. thế nhưng phối hợp với thân thể sau ma hóa, lực sát thường không thể nghi ngờ là rất lớn. hắc sắc đào quang tựa như một vòng hắc sắc tàn nguyệt chém tới diệp trần. thật nhanh. diệp trần lần đầu tiên đối mặt với nhân ma sau ma hóa, lục mảnh nhíu lại, rơi lên hoàng kim kiếm ngăn cản trước người lòng trì lực quán chú lên cánh tay phải hắc sắc đào quang ẩn chứa lực đạo lớn không thể tưởng tượng nổi nếu diệt trần không có lòng tri lực e là đã bị đánh bay ra ngoài còn có lòng trì lực diệt trần không chút sức mẻ hắc sắc đào quang kia bạo liệt ra khí kình lăng lệ ác liệt theo hai bên thân thể của hắn xẹt qua gục xuống cho ta mộ dùng vọng phóng lên trời lướt đi đến trên đỉnh đầu diệt trần một hùng mãnh đánh xuống Một đào kia kích phát ra không còn là hắc sắc đao quang Mà là một hắc sắc quang cầu Hắc sắc quang cầu tựa như một hắc sắc tiểu thái dương Chưa rời xuống đã khiến mặt đất lõm xuống vài trăm thước Duy chỉ có mặt đất dưới lòng bàn chân diệt trần vẫn yên ổn Tựa như một cây cột đá thô, trắng, cao mấy trăm thước Cột đá từng khúc sụp đổ Diệt trần nghênh hướng bộ dung vọng bắn ra Hai tay cầm hoàng kim kiếm Một kiếm chém nghiêng ra, kiếm mang phẳng phất như kim sắc vân hà nơi chân trời. hắc sắc tiểu thái dương cùng kim sắc vân hà giao phong, liền bất động tại đó. Đầu tiên không chịu nổi là bùn đất trong hố sâu, từng khối dạn nứt ra, vô số khối bùn lớn nhỏ lơ lửng bay lên, quay xung quanh hai người. sấm xét nổ vang, hai người đột nhiên tách ra, một vòng sóng xung kích ở trung tâm bộc phát, đem bùn đất bốn phía trôn vùi. Như vậy cũng không làm gì được hắn Trên mặt mộ dùng vọng tràn đầy ngạc nhiên Sau khi ba hóa về sau Lực lượng cánh tay phải của hắn tăng nhiều Người khác gia tăng 3 thành Nhưng hắn gia tăng hơn 4 thành Dù sao ngược phải của hắn Cũng mà hóa Nhưng cùng giật trần giao phong một phen Lại khiến hắn hiểu được Lực lượng của đối phương cũng mạnh vô cùng Trong thân thể phảng phất ẩn chứa Một ngọn núi lửa cực lớn Làm sao bây giờ Chẳng lẽ trở về Vũ Văn Gia Tộc Lại để cho người của Vũ Văn Gia Tộc đối phó hắn Ánh mắt mộ dùng vọng lập lòe bất định Ngoài vài trăm mét Diệp Trần đem hoàng kim kiếm vào vỏ Sau khi hít một hơi thật sâu Lấy ra một thanh mặc làm sắc trường kiếm Chính là lôi kiếp kiếm Mộ dùng vọng không phải mộ dùng vũ Tiếp tục đánh lâu dài Diệp Trần mặc dù có thành nắm chắc Hoàn toàn đánh chết đối phương Nhưng quá hao phí thời gian Nếu có người của Vũ Văn gia tộc tới, nói không chừng sẽ để cho hắn chạy thoát. Để tránh đêm dài lắm mộng, phải xuất ra đòn sát thủ, trọng nháy mắt giải quyết hắn. Nhất đại sát thủ của hắn tự nhiên là bán cực phẩm bảo kiếm, lôi kiếp kiếm. Diệp Trần, hiện tại thú tay lại còn kịp, chớ để tự ngộ. Ánh mắt mộ dùng vọng âm trầm, mở miệng uy hiếp. Diệp Trần không có trả lời tay phải rút ra lôi kiếp kiếm. Ngươi có thể chết. Theo Trần Nguyên rót vào, thần kiếm lôi kiếp kiếm chấn động. Sau một khắc, cả thần kiếm biến hóa như là một vòng điện quang thâm thúy. Thì triển kiểm quang phi hành thuật, tốc độ lập tức đạt đến cực hạn. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đi tới trước người mộ dung vọng. Một kiếm bổ tới. Ngươi không có khả năng giết được ta, còn không thu tay. Không Còn mắt mụ dùng vọng trợn trừng Thành sắc trường đao trong tay bị chém bay Đầu lâu phóng lên trời Chỉ còn lại tấm thân không có đầu Một kiếm này chẳng những nhanh tới Khiến người ta tuyệt vọng Còn ẩn chứa lực lượng khiến cánh tay phải đã ma hóa của hắn Cũng không chịu nổi Đi Bán cực phẩm bảo kiếm Đầu lâu phát ra tiếng kêu vô ý thức chợt mất đi sinh cơ Thu kiếm vào vỏ Diệt Trần xoay người, bàn tay khẽ hấp, thát thuẫn rơi trên mặt đất. Thành trưởng đào cùng với chữ vật linh giới trên ngón tay mộ dung vọng, toàn bộ bị lực lượng vô hình kéo qua. Trong đó thát thuẫn cùng thành sắc trưởng đào trực tiếp biến mất, không thấy gì nữa. Tam kiếp mê hồn tán, không biết là loại gì? Diệt Trần để ý nhất là tam kiếp mê hồn tán, căn cứ theo lời nói của Vũ Văn Kim. Thứ này ngay cả tam kiếp mê hồn tán tông sư Cũng căn bản không nổi Có thể thấy được uy lực của nó Linh hồn lực xâm nhập Chữ vật linh giới vô chủ Diệp Trần rất nhanh tìm được một cái bình màu đen Linh hồn lực khẽ động Bình nhỏ bị hút ra ngoài Nắp bình mở ra Diệp Trần hướng bên trong xem xét Chỉ thấy bên trong non nửa bình Là hôi sắc bột phấn Lấy ra, Diệp Trần cẩn thận ngửi thử Không biết là hương vị gì Diệp Trần chỉ cảm thấy cái mũi có chút rên lên Ý thức chỏng nháy mắt trì độn, Sau đó cái gì cũng không cảm giác được nữa Tam kiếp mê hồn tán này Thông qua thần kinh Đem dược hiệu truyền đến trong đầu Lại khiến người ta đánh mất ý thức Xem ra Đối với ta không có tác dụng nhiều lắm Linh hồn cùng ý chí của Diệp Trần So với linh hài cảnh tông sư mạnh hơn nhiều Dù là ăn vào tam kiếp mê hồn tán Cũng chỉ sinh ra tác dụng phụ ngắn ngủi Muốn để cho hắn đánh mất ý thức cũng làm không được Chứ nói chỉ là duy trì ba ngày Bất quá đối với hắn không có tác dụng Nhưng là đối với linh hài cảnh tông sư Lại có ủy hiếp cực lớn thu hồi tam kiếp mê hồn tán Diệp trần đánh giá đến bảo tàng của mộ dung vọng Tên gia hỏa này thật giàu có Thượng phẩm linh thạch cư nhiên có hơn 30 vạn khối Ừm đây là linh đan Thiên linh đan cũng có ba miếng Thượng phẩm linh thạch Diệp Trần còn thừa lại không đến 3 vạn khối. Tu luyện là đầy đủ. Nhưng nếu như gặp được đại hình đấu giá hội thì có chút giật gấu vá vai. Hiện tại thoáng cái nhiều ra hơn 30 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Diệp Trần nhất cử thành phú hào trong đám linh hải cảnh đại năng. Về phần linh đan, cùng thiên linh đan là thượng phẩm đan dược. Linh đan có thể giảm bớt 1 tháng khổ tu của linh hải cảnh đại năng. Thiên linh đan có thể giảm bớt 3 tháng khổ tu. Mộ dùng vọng cất chứa linh đàn có 3 bình, mỗi bình 10 miếng. Thiền linh đàn cũng có 3 miếng, cộng lại có thể giảm bớt hơn 3 năm tù luyện. Ừ, đây là cực phẩm linh thạch. Diệp Trần thần sắc chỉ trệ, ở một góc của không gian trong chữ vật linh giới. Diệp Trần nhìn thấy một túi già nửa mở, lẽ già bạch quang mang. Quang mang này không trói mắt, nhưng vô cùng cô đọng. Phẳng phất như là đại lượng quang mang áp xúc cùng một chỗ Tản mát ra nguyên khí ba động kinh người Túi giả thú bị hút ra Diệt chân mở ra xem xét Ánh mắt lập tức không cách nào rời đi Trong túi tổng cộng có 7 khỏa bạch sắc tinh thạch Tinh thạch so với kim cương đều tinh khiết hơn Không có một chút tỉ vết 7 khỏa bạch sắc tinh thạch Cộng thêm một túi giả thú cỡ bàn tay nặng chừng một cân Cầm trên tay nặng trịch Thập phần có phần lượng Thật sự là cực phẩm linh thạch Diệp Trần hít sâu một hơi Cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch bất đồng Đã ngừng tụ thành hình dáng, tinh thể Cho nên đã có thể gọi là cực phẩm linh thạch Cũng có thể gọi là linh tinh Bên trong ẩn chứa linh tinh nguyên khí gấp mấy chục lần thượng phẩm linh thạch Cũng tinh thuần hơn mấy chục lần Thật muốn đổi thành thượng phẩm linh thạch một khỏa cực phẩm linh thạch tối thiểu cũng có thể đổi lấy 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Tại Trần Linh Đại Lục, một trung phẩm linh thạch đại khái có thể đổi được 50 khối hạ phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch đại khái có thể đổi được 100 khối trung phẩm linh thạch, mà một khỏa cực phẩm linh thạch ít nhất cũng có thể đổi được 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên không ai ngốc tới mức đem cực phẩm linh thạch đổi thành thượng phẩm linh thạch. Dù sao, thượng phẩm linh thạch cũng tốt Nhưng cực phẩm linh thạch càng khó kiếm, thập phần trần quý. Như kiến tạo truyền thống thạch môn, nhất định phải dùng tới cực phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch có nhiều cũng không được. Bảy khỏa cực phẩm linh thạch này có thể dùng để tu luyện, hiệu quả so với thiên linh đan còn cao hơn gấp 10 lần. Nhưng ta bây giờ là tu vi linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần trùng kích cảnh giới là được. Linh đan là đủ rồi, đợi tu vi đến linh hải cảnh trung kỳ. Cực phẩm linh thạch có thể không dùng thì không dùng, giữ lại có lẽ công dụng càng lớn hơn. Cầm cực phẩm linh thạch tu luyện quá lãng phí. Theo Diệp Trần biết, vương giả sinh tử cảnh bình thường cũng không có rất nhiều cực phẩm linh thạch. Hầu hết thời gian đều không nỡ dùng. Trần linh đại lục có được cực phẩm linh thạch nhiều nhất phải kể đến hư hoàng. Năm đó, hư hoàng ở chỗ sâu trong đáy biển tìm được non nửa đoạn cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch cũng không phải nói tất cả đều là cực phẩm linh thạch Kỳ thật lấy thượng phẩm linh thạch chiếm đa số Cực phẩm linh thạch không đến một phần vạn Bất quá một phần vạn cũng đủ huyền náo Rất nhiều vương giả đều đang suy đoán Non nửa đoạn cực phẩm linh mạch kia Sẽ ẩn chứa bao nhiêu cực phẩm linh thạch Đương nhiên bọn hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám đoạt Ai dám giật đồ trên tay hư hoàng long vương cùng huyền hậu cũng không dám Bọn hắn dù sao không có phòng đế dưng hoàng Thu hồi chữ vật linh giới Cùng cực phẩm linh thạch Diệp Trần thở ra một hơi Ánh mắt rơi vào thi thể mộ dung vọng Một quyền đánh ra Thi thể không đầu cùng đầu lâu bạo toái Hải cốt không còn Vèo một tiếng Diệp Trần hướng phương hướng Cổ phong thành lao đi Bất quá ba nửa canh giờ Lúc trở lại quán rượu ở cổ phong thành Vừa mới vào canh ba Không làm kinh động bất luận kẻ nào Ngày hôm sau Thời gian dùng bữa sáng Mộ dùng chỉ thủy kỳ quái nói Như thế nào không có gặp mộ dùng vọng Kỳ quái Diệt Trần cười nhạt một tiếng Không nói gì Mộ dùng vũ nói Quản hắn làm cái khỉ gió gì Hắn cùng chúng ta không phải một lòng Nhân mà gia tộc trừ cha mẹ con cái ra thân tình thật là mỏng, tạo thành phương diện này nguyên nhân chủ yếu là vì trong tộc thông hôn, có ai không phải thân thích, cho nên thân thích nhiều cũng bằng không thân thích. Bữa sáng qua đi, ba người trở lại gian phòng của mộ Dung Chỉ Thủy. Mộ Dung Chỉ Thủy nói: "Thời gian khác đi Vũ Văn gia tộc đều không thích hợp, chúng ta chỉ có tại thời điểm cử hành hồn lễ mới có thể đi. Trước mặt mọi người tin tưởng bọn họ dám tùy ý làm bậy." Hơn nữa, cổ phong thành có phần bộ của Hoàng Long Điện. Vũ văn gia tộc cửa hành hồn lễ, không có khả năng không mới cao tầng phần bộ của Hoàng Long Điện. Phần bộ của Hoàng Long Điện có người suy nghĩ sao? Diệp Trần biết rõ Hoàng Long Điện, dưới trướng Long Thần Thiên Cung tổng cộng có 5 đại điện. Theo thứ tự là Thanh Long Điện, Hắc Long Điện, Bạch Long Điện, Xích Long Điện, cùng với Hoàng Long Điện. bốn điện trước đều tại Đông Phương Thiền Hải. Gì chỉ có Hoàng Long Điện thiết lập Đông Phương Vực Quần. Cổ Phong Thành thì có phân bộ của nó. Thủ lĩnh phần bộ Hoàng Long Điện ở Cổ Phong Thành là Phó Điện Chủ Hoàng Long Điện Diêu Nhất Phong, thực lực là Linh Hải Cảnh Tông Sư. Mụ dung Vũ nói ra, Phó Điện Chủ đều là Linh Hải Cảnh Tông Sư. Năm đại điện cộng lại, số lượng Linh Hải Cảnh Tông Sư chẳng phải là vượt qua mười người. Long thần thiên cung này so với trong tưởng tượng của Diệp Trần càng cường đại hơn. Lúc trước còn tưởng rằng ngạo ra tại tông sư cấp, số lượng không kém Long thần thiên cung, xem ra là chính mình cô lậu quả văn. Hắng giọng, mộ dùng chỉ thủy tiếp tục nói. Có phó điện chủ diều nhất phòng ở đó, vũ văn gia tộc không dám có hành động gì, nhưng kế tiếp phải dựa vào chúng ta, cụ thể mà nói là dựa vào Diệp Trần ngươi. Ngươi phải đà bại thanh niên vũ văn gia tộc Như vậy lời nói mới có trọng lượng Nếu không Chỉ là làm cho cười Phó Điện Chủ Dương Nhất Phòng Cũng sẽ không vì ngươi lên tiếng Diệp Trần gật gật đầu Thực đến lúc đó Ta sẽ không bảo lưu nữa Ngươi có lòng tin là tốt rồi Đúng, đúng Chúng ta tới cổ phong thành Cũng nên đi bái phòng Phó Điện Chủ Dương Nhất Phòng một phen song phường thông suốt Có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều Diệp Trần ngẫm lại cũng đúng Cho tới bây giờ Hắn còn chưa cùng người của Long Thần Thiên cùng Tiếp xúc qua Chỉ nhận thức Long Vương Còn có tại cực âm chỉ địa gặp được hai vị sư huynh Lấy thực lực của hắn bây giờ Là thời điểm tiếp xúc một ít nhân vật cao tầng Kế tiếp Ba người lại trao đổi một vài sự tình Sau đó mộ dùng vũ ở lại quán rượu Diệp Trần cùng mộ dùng chỉ thủy Hướng phân bộ Hoàng Long Điện Tại cổ phong thành bước đi Với từ thế Tư cách thế lực của Long Thần Thiên Cung Phần bộ Hoàng Long Điện Tại cổ Phong Thành chiếm cứu khu vực rất lớn Ngay cả đường khẩu của Vũ Văn Gia Tộc Cùng cổ Lam Phái cũng có vẻ không bằng Đại một phần bộ Hoàng Long Điện Hai gã trùng niên đi tới Nhàm sư đệ Nghe nói chưa Qua vài ngày một tiểu tử của Vũ Văn Gia Tộc muốn thành hôn Đoán chừng đến lúc đó Lại mời chúng ta cùng Phó địa Chủ tới nói chuyện là trung niên mặt vàng, trung niên tráng kiện khinh thường nói, vũ văn gia tộc không phải vật gì tốt, chỉ có tông chủ của huyền hậu làm chỗ dựa, ngày càng hung hăng càn quấy. vài ngày trước, một gã trưởng lão của vũ văn gia tộc kia lại dám cùng ta trên đấu giá hội cạnh tranh. <cười> hết chương 542, trăm nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. chương năm diêu nhất phong. Trung Niên mặt vàng cười nói Vẫn còn vì chuyện này tức giận <cười> cổ Phong Thành là nhất trọng thành ở Đông Phương Vực Quần Ta và người có thể phân công đến nơi đây Không biết bao nhiêu sư huynh đệ hầm mộ chết Vui vẻ lên chút Đông Phương Vực Quần phân bộ Hoàng Long Điện không ít Nhưng không phải mỗi một phân bộ đều có phó điện chủ tọa chấn Cụ thể mà nói Các phân bộ khác chỉ có thể gọi là đường khẩu Có thể thấy được sự trọng yếu của phần bộ Hoàng Long Điện tại Cổ Long Phong Thành Ồ, oh, đây không phải là Diệp Trần sao? trung niên tráng kiện đang muốn đáp lời Bỗng nhiên ánh mắt ngưng trệ Nhìn thấy, nhìn về phía người trẻ tuổi mặc áo lam Cùng hắc y trung niên đi phía trước Thật sự là Diệp Trần trung niên mặt bàng cười Hắn tới làm gì? Đi, đi qua Diệp Trần đồng dạng chú ý tới trung niên mặt vàng cùng trung niên Tráng Kiện, mỉm cười nghênh đón. "Vương sư huynh, Nham sư huynh, các người cũng ở đây." Hai người này chính là hai vị sư huynh lúc trước Diệp Trần trên đường đi cực âm trì địa đã từng gặp qua. Một gọi là Vương Thạch, một gọi là Nham Khuê. Hai người này lúc ấy cùng Lục Chỉ Trần Nhân đại chiến, bức bách Lục Chỉ Trần Nhân giao ra thượng phẩm thuẫn bài của một sư đệ đã chết. Lục chỉ chân nhân muốn bắt hắn nhụt bị Lại bị hai người đuổi đi Vương Thạch cười nói Diệp Trần Thật sự là xảo Từ biệt đã nhiều năm Ô người đột phá đến Linh Hải Cảnh Linh Hải Cảnh xưa kỳ đình phong Chợt chợt Vương Thạch cùng Nham Khuê đều khiếp sợ Diệp Trần bất quá chỉ 24-25 tuổi Không ngờ đột phá Linh Hải Cảnh Thành tích này so với huyền hậu Năm đó đều cao hơn một ít Khó trách, tông chủ coi trọng như vậy. Đối phương đánh giá, coi trọng. Nếu như không phải tông chủ đoạt trước một bước, nói không chừng thiên tài này sẽ bị vương giả sinh từ cảnh khắc cướp đi. Không khỏi trong lòng hai người sinh ra vai may mắn. Diệp chân người tới cổ phong thành làm gì? Nhằm khuề hỏi. Nói rất dài dòng, ta cùng mộ dung bá mộ dung là tới bái phòng diêu phó điện chủ và phân bộ hoàng long điện. Các người cũng là đi phân bộ Hoàng Long Điện à? Nghe vậy, Vương Thạch cùng nhằm khuê kinh ngạc liếc mắt nhìn mộ dung chỉ thủy Tu vi của đối phương Hai người có chút nhìn không thấu Không có bất kỳ Xảy ra mà nói Hẳn là linh hải cảnh tông sư Đương nhiên hai người không gì không thấy qua Vương giả sinh tự cảnh cũng đã gặp Một linh hải cảnh tông sư Ngược lại không đến mức khiến bọn hắn quá chú ý Vương Thạch gật gật đầu Đúng vậy, ta dẫn các người đi tìm phó điện chủ, đi Vậy đa tạ hai vị sư huynh Đa tạ cái gì, về sau nói không chừng cũng là người trong nhà Đúng, phó điện chủ là người nghiêm khắc, các người nên có chuẩn bị Nham Khuê cười nói Diệp Trần thân phận không giống, phó điện chủ làm sao có thể cho hắn xem sắc mặt Nói cũng đúng Một chuyến bốn người cười cười nói nói tiến vào phân bộ Hoàng Long Điện. Vương Trời Lão, Nham Trời Lão, các người muốn gặp Phó Điện Chủ. Ở cửa Đại Điện, hai gã võ già bão nguyên cảnh hậu kỳ canh giữ ở đó, thấy Vương Thạch và Nham Khuê dẫn người đi tới, ngữ khí cùng kính hỏi. Vương Thạch nói, không sai. Hai vị này là... Trong đó một gã thủ vệ nhìn về phía Mộ Dung Chỉ Thủy và Diệp Trần. Nham Khuê nói Vị này chính là mộ dung gia chủ Vị này lại là thương đệ của chúng ta Diệp Trần Hắn chính là Diệp Trần Tuổi còn thật trẻ Hai gã thủ vệ thập phần giật mình Là một thành viên của Long Thần Thiên Cung Bọn họ không có khả năng Chưa nghe nói tới tên của Diệp Trần Bất quá chỉ có một vài cao tầng Mới nhìn qua bức họa của hắn Bọn họ vô duyên nhìn thấy Hôm nay được gặp người thật không khỏi cảm thán đối phương thật trẻ tuổi nên kỳ như vậy mà có tù vì như thế không được tông chủ coi trọng bất kỳ quái bọn họ vội vã ôm quyền cùng quính nói diệp thiếu hiệp diệp trần tay phải dơ lên mặt mang theo mỉm cười nói không cần đa lễ diêu phó điện chủ ở đâu ta vào mộ dung gia chủ tìm hắn có việc trò chuyện với nhau các người trước hết mời tiến vào ta đi thông chi phó về điện chủ rất lắm, đa tạ. Đi vào đại điện, bốn người đều tự tìm vị trí ngồi xuống, yên lặng chờ phó điện chủ diêu nhất phong đến. Diệp Trần, có diêu phó điện chủ chiếu cố, hành động lần này trên cơ bản không có gì trở ngại. Mụ dùng chỉ thủy ngữ khí nhẹ nhàng, truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần âm thầm gật đầu, tổ chức hồn lễ là đại sự của gia tộc, bản thân nếu gây nháo bằng vào đáp lên mặt vũ văn gia tộc bọn họ tự nhiên sẽ không cho mình đãi ngộ công bình muốn dùng hết biện pháp cản trở bất quá có diều phó điện chủ ở đó vũ văn gia tộc rất nhiều thủ đoạn cũng không tiện thi triển rất nhanh diều nhất phòng đến Bối, đối phương vừa vào đại điện ai cũng không trực tiếp đi hướng thủ tọa đại điện sau đó ngồi xuống bên cạnh có thị vệ dâng trà lên diều nhất phòng nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm nửa ngày cũng không nói lời nào Kỳ quái, phó điện chủ ngày hôm nay có điểm không thích hợp. Phía dưới, Vương Thạch và nham Khuê hai mặt nhìn nhau. Dĩ vãng, diều phó điện chủ là rất nghiêm khắc, nhưng sẽ không tự cao tự đại. Mộ dùng chỉ thủy nhíu mày. Tình huống có vẻ không ổn. Không trách hắn nghĩ như vậy, Diệp Trần là thân phận nào? Thứ nhất, được Long Vương cực kỳ coi trọng. Thứ hai... Bản thân cũng là tu vi sơ kỳ đỉnh phong Về tình về lý Diêu Nhất Phong đều không nên tự cao tự đại Dù cho hắn là phó địa chủ hoàng lóc điện chẳng nữa Có thể là tính cách như vậy thì sao? Diệt Trần đồng dạng không hề có dự cảm tốt Chén trà buông xuống Diêu Nhất Phong nghiêng đầu nói với Vương Thạch và Nham Khuê Hai người các ngươi trước tiên lui ra đã Vương Thạch muốn nói cái gì? Phó Điện Chủ Ta nói lui ra Diêu Nhất Phòng ngữ khí không vui N Rõ Vương Thạch và Nham Khuê phiền muộn rời khỏi Trước khi đi nước mắt nhìn Diệp Trần thầm nghĩ Diệp Trần Người tự giải quyết cho tốt Chúng ta có giúp không được rồi Nửa ngày Diêu Nhất Phòng lên tiếng Con mắt liếc nhìn Diệp Trần Người chính là Diệp Trần Diệp Trần ôm quyền nói Diêu phó điện chủ Tại hạ chính là Diệp Trần Vị này chính là mộ dung gia tộc gia chủ Mộ dung chỉ thủy Ta hỏi ngươi Không có hỏi hắn Diêu nhất phòng nhướng mày Ngươi tìm ta có chuyện gì Diệp Trần tâm trạng trầm xuống Nói rằng Vũ văn gia tộc hành sự bá đạo Ép buộc nữ nhi của mộ dung gia chủ Là mộ dung Khinh thành gả cho vũ văn giã Mộ Dung Khuynh Thành là hào bằng hữu của Diệp Trần Do đó Diệp Trần sẽ không đứng nhìn Ta tới đây là muốn Cùng Diêu Phó Điện Chủ đánh tiếng trước Người tới đây Chính là để làm chuyện này Diều Nhất Phòng âm điệu cao lên Không đợi Diệp Trần nói Diều Nhất Phòng quát dẹp đường Diệp Trần Người quá để Tông Chủ Quá để ta thất vọng Người là thiên tài được Tông Chủ coi trọng Không đem tâm tư dành cho tu luyện Lại cùng người khác tranh giành tình nhân. Người như vậy sao xứng với tông chủ bản tài bôi? Lúc này mộ dung chỉ thủy mất hứng. Diêu phó điện chủ không thể nói như vậy được. Tu luyện tuy rằng trọng yếu, nhưng nhi nữ tình trường cũng vị tất không trọng yếu. Trên đại lục có rất nhiều vương giả lúc tuổi còn trẻ có thê tử. Bọn họ vẫn đạt được thành tựu rất cao đấy thôi. Diêu nhất phòng hở lạnh một tiếng bọn hắn là bọn hắn người dám cam đoan Diệp Trần là có thể trở thành vương giả Huống Hồ vương giả cũng có phần cao thấp hắn làm như vậy thẹn với tông chủ thẹn với Long Thần Thiên Cung ta đã dành cho hắn đại lượng tài nguyên để cho Long Thần Thiên Cung ta không lo báo đáp nghe vậy sắc mặt Diệp Trần thật khó coi từ khi hắn quật khởi đến nay chưa ở chỗ Long Bích Vân có được một linh văn quả ra có bao giờ nhận được đại lượng tài nguyên đương nhiên hắn cũng không phải oán hận Long Thần Thiên Cung không cung cấp tài nguyên cho hắn mà là nghĩ Diêu Nhất Phong trợn mắt nói dối. Ngừng một chút, Diêu Nhất Phong nói với người nói Vũ Văn Gia tộc ép buộc mộ Dông Quyên Thành gả cho Vũ Văn dã ta lại không nhìn thấy, hay là chính người có ý kiến? Đương nhiên đây chỉ là ta phỏng đoán, bất quá ta muốn khuyên người một câu, thái độ làm người vẫn là vững vàng mới tốt, không nên gây chuyện. Tất cả của ngươi là do Tông Chủ và Long Thần Thiên Cung cấp Nên hỗ nỗ lực đề cao bản thân Báo đáp Tông Chủ và Long Thần Thiên Cung Về phần chuyện của Vũ Văn Gia Tộc Các người tốt nhất không nên làm sang làm bậy Diêu Phó Điện Chủ Ngươi và người của Vũ Văn Gia Tộc tiếp xúc qua rồi sao Mụ dùng chỉ thủy thần sắc âm trầm Hắn có 8 phần chất nắm chắc Diêu Nhất Phong tất nhiên nhận được chỗ tốt của Vũ Văn Gia Tộc Bằng không không có khả năng vừa tới đã tự cao tự đại, sau đó chụp mũ diệt trần. đừng nói hắn chỉ là một phó điện chủ, coi như là điện chủ hoàng long điện cũng không có, không coi ai ra gì như vậy. diêu nhất phòng con mắt híp lại, ánh mắt sắc bén nói: người là gia chủ mộ dung gia tộc, mộ dung chỉ thủy sao? người cũng đệ biết người đang nói chuyện với ai không? mộ dung chỉ thủy thần là linh hải cảnh tông sư sao có thể nhịn được cổ khẩu khí này? địa vị đối phương cao hơn hắn nhưng thực lực vị tất cao hơn hắn. tranh phong tương đối nói. ta mụ dùng chỉ thủy tự nhận là không có lời nào đắc tội long thần thiên cung, đắc tội hoàng long điện. ta không thể cùng ngươi nói chuyện. bá phụ đủ rồi. nếu diêu phó điện chủ không cảm kích, chúng ta không có gì để nói. diêu phó điện chủ đến đây cáo từ. Diệp Trần đứng lên định rời khỏi Mộ dùng chỉ thủy hừ lại một tiếng Sự tình mộ dùng chỉ thủy Có thể nói nằm ngoài dự liệu của hắn Không nghĩ tới Ngay cả Diêu Nhất Phong Cũng bị vũ văn gia tộc mua chuộc Người có thể rời khỏi Diệp Trần Người lưu lại Diêu Nhất Phong tùy ý nói Diệp Trần đột nhiên xoay người Ánh mắt sắc bén Diêu phó điện chủ muốn ta lưu lại Là có chuyện gì Diêu Nhất Phòng nói Người hôm nay đã có tù vì Linh Hải Cảnh sơ Kỳ Đỉnh Phong đủ tư cách đền đáp Long Thần Thiên Cung Ta ở đây vừa lúc có nhiệm vụ giao cho ngươi Muốn ta làm nhiệm vụ ta hình như cũng không phải là người của Long Thần Thiên Cung Long Vương Tiền Bối cũng chưa từng đề cập tới chuyện này Nói cách khác đây chỉ là mệnh lệnh của Diêu Phó Điện Chủ ngươi Ngươi dám cãi lời Diêu Nhất Phòng lạnh lùng nói Chớ quên, ta là Phó Điện Chủ Hoàng Long Điện, là cao tầng của Long Thần Thiên Cung. Ta đại biểu cho Long Thần Thiên Cung. Người cãi lời ta là muốn cùng Long Thần Thiên Cung thoát ly quan hệ. Ta có thể lý giải như vậy không? Xin lỗi, ở trong mắt ta, ngươi không thể đại biểu Long Thần Thiên Cung. Ta cũng không nhất định phải nghe mệnh lệnh của ngươi. Nếu là Long Vương và Long Bích Vân tiền bối tuyên bố mệnh lệnh, ta cam tâm tình nguyện tiếp thu lúc này diệp trần nghĩ không cần phải khách khí với đối phương nữa đó chính là vũ nhục đối với chính mình diêu nhất phong tức giận nói làm can! cổ phong thành là người quản hạt của ta nếu người ở trong phạm vi này thì phải nghe mệnh lệnh của ta có can đảm cãi lời tự gánh lấy hậu quả bá phụ chúng ta đi diệp trần không thèm quan tâm đến lý lẽ của diêu nhất phong một bước bước ra đại điện Muốn chết? Ngày hôm nay ta sẽ thay tông chủ hào hào giáo huấn ngươi. Theo bàn tay của Diêu Nhất Phong, hư không ấn một cái. Một thổ hoàng sắc đại thủ bắt hướng Diệp Trần. Trên đó ẩn chứa thổ trị áo nghĩa cực kỳ đáng sợ. Mụ dùng chỉ thủy đã sớm coi Huỳnh trở thành người cùng chiến tuyến với Diệp Trần. Sao có thể nhìn hắn bị Diêu Nhất Phong bắt được? thân thể hắn vừa nghiêng, ngăn ở trước Diệp Trần. Tay phải bắn ra một chỉ. Lụa sắc quang hòa tàn ra, xuyền thủ thổ hoàng sắc đại thủ. Hai người giao thủ động tính quá lớn. Mọi người trong phần bộ hoàng long điện cảm ứng được ba động kinh khí giao phong. Không ít người chạy tới. Chuyện gì đã xảy ra? Dương Nhất Phong tại sao lại cùng Diệp Thiếu Hiệp phát sinh xung đột? Nói là hai gã thủ vệ bên ngoài đại điện, bọn họ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mọi người nghe lệnh bao vây bọn chúng lại. Hai người này dám bất kính với lòng thần thiên cung thành âm của Diêu Nhất Phong Truyền khắp phân bộ Hoàng Long Điện Không tốt Diêu Phó Điện Chủ muốn bắt Diệp Trần Vương Thạch và nham Khuê Căn bản không thấy một màn như vậy Không biết nên làm gì cho tốt Ngoài đại điện Diệp Trần tức giận nhìn Diêu vân Nhất Phong Diêu Phó Điện Chủ Người tốt nhất chớ nên quá phận. Diệp Trần cha ta từ khi cột khởi đến nay Còn chưa bao giờ sợ một ai Nếu người nghĩ người có lý Ngày sau chúng ta cũng có thể đi tổng bộ Hoàng Long Điện Hoặc giả Long Thần Thiên Cung một chuyến Diệp Trần nói không sai Ngày hôm nay với chút nhân thù ấy của người bắt không được chúng ta Có lý hay không thì đi tổng bộ Hoàng Long Điện sẽ biết Ê e là tới lúc đó người lại từ chối không đi Mộ dùng chỉ thủy cũng không sợ Diêu Nhất Phong Hắn tùy thời có thể mang theo Diệp Trần rời khỏi. Sắc mặt Diêu Nhất Phòng thập phần âm trầm. Hai người các ngươi, sớm muộn sẽ vì ngày hôm nay mà hối hận. Về phần đi tổng bộ Hoàng Long Điện, ta có gì phải sợ hãi? Cuối cùng Diệp Trần, ta khuyên ngươi một câu, chớ nên trêu chọc vũ văn gia tộc, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hết chương 543. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Trên 544 Phá hư chỉ đột phá Diệp Trần Chúng ta đi Mộ dùng chỉ thủy cười lạnh một tiếng Nói với Diệp Trần Diệp Trần gật đầu Theo phía sau mộ dung chỉ thủy rời khỏi Ngoài mấy nghìn thước Thanh âm của Diệp Trần truyền tới Diêu phó địa chủ Chuyện hôm nay Diệp Trần ta không coi như không có chuyện gì phát sinh Người hãy nhớ cho kỹ Ta sẽ đợi Sắc mặt Diêu Nhất Phong tái sành lại Một trường đánh nát sư tử đá Ở trước đại điện nghị sự Không xong Diêu Phó Điện chủ này sao lại cùng Diệp Trần phát sinh xung đột Có muốn truyền tin trở lại tổng bộ Hoàng Long Điện hay không Nhằm khuê truyền âm cho Vương Thạch Vương Thạch gật đầu Đương nhiên muốn Ngươi không thấy diều phó điện chủ ngày hôm nay có điểm không thích hợp sao? Ừ, đúng là có điểm không thích hợp, nhưng hắn hơi quá phận một ít. Diệp Trần tốt xấu gì cũng là thiên tài tông chủ coi trọng. Bằng bảo hắn hình như chưa đủ tư cách giáo huấn. Phòng trừng có lợi ích gì ở trong đó đi? Vương Thạch và Nham Khuê là hướng về Diệp Trần. Theo bọn họ thấy, diều phó điện chủ vừa tới đã tự cao tự đại, vốn có chút quá phận. Hiện tại xảy ra việc này, không có khả năng không liên quan tới hắn. Dù sao trong ấn tượng của bọn họ, thái độ làm người của Diệt Trần vẫn là rất không sai. Bầu trời cổ phong thành, lưỡng đạo nhân ảnh bay vút qua. Nghĩ không ra, ngay cả Phó Điện Chủ Hoàng Long Điện Diều Nhất Phong cũng bị Vũ Văn Gia Tộc mua chuộc. Vũ Văn Gia Tộc này thật đúng là lắm tiền. Mụ dùng chỉ thủy không tin tài vật có thể làm Diều Nhất Phong động tâm. Đặt mình trong hoàn cảnh của người khác Hắn thần là linh hải cảnh tông sư Đồ vật có thể khiến hắn động tâm không nhiều Mà một khi có đồ vật làm hắn động tâm Vậy chứng tỏ rất trọng yếu Mạo hiểm sinh mệnh cũng phải đoạt được Diệp Trần lãnh tĩnh nói Diêu Nhất Phong Vũ Văn gia tộc cũng không thể làm gì chúng ta được Bọn họ là sợ hãi Long vương tiền bối Và Long thần thiên cung Không phải Diêu Nhất Phong Mộ dùng chỉ thị gật đầu Người nói không sai Mất đi rêu nhất phòng trì trì Chúng ta có thể sẽ gặp một chút trở ngại Nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ Cẩn thận một chút Hẳn là không thành vấn đề Mặc kệ ra sao Chỉ có dựa vào bản thân chúng ta Diệt Trần hít sâu một hơi Tuy rằng hắn không có trông cậy vào người khác Nhưng chuyện của rêu nhất phòng này Vẫn khiến hắn cảm thụ được một tia phẫn nộ Trở lại từ lâu Mộ Dùng Vũ thấy sắc mặt hai người không tốt Vội vã hỏi uhm, Xảy ra chuyện gì Mộ Dùng chỉ Thì lắc đầu than thở Miễn bàn Phó Điện Chủ Hoàng Long Điện này Bị Vũ Văn gia tộc mua chuộc Ta hoài nghi Bọn họ sớm biết rằng Diệp Trần muốn tới Xác thực không phải tin tức tốt, tốt lành gì Mộ Dùng Vũ thần sắc ngưng trọng Bỗng nhiên mộ dùng chỉ thủy nghĩ đến một việc Nói với Diệp Trần Diều nhất phòng cùng chúng ta trở mặt Hai vị sư huynh kia của người Có thể tạo được một ít tác dụng Vương sư huynh và nham sư huynh Diệp Trần thoáng trầm ngâm một phen nói Ta và bọn họ không phải quá quen thuộc Nhưng hẳn là có thể nói chuyện Bọn họ từng là đệ tử của Long Vương tiền bối Đệ tử của Long Vương tiền bối Cái này tốt rồi Đệ tử của Long Vừng Tiền Bối không có khả năng hoàn toàn nghe lệnh diêu Nhất Phong. Người lại là người được Long Vừng Tiền Bối còi trọng, hy vọng rất lớn. Ta đây tìm thời gian liên hệ với bọn họ một chút. Diệp Trần không dự định lập tức dùng linh hồn lực liên hệ. Dù sao, linh hồn lực cũng là bí mật của hắn. Tùy ý bại lộ ra, không phải là chuyện tốt. Và lại Vương Thạch và Nham Khuê có phải là hướng về hắn hay không? Tạm thời còn chưa biết. Phụ cận thâm uyên. Vũ Văn gia tộc Tầng cao nhất của kiến trúc Vũ Văn Kim và Vũ Văn Giã đang trò chuyện Tiểu giã Người và nhà đầu kia có thể tiến triển Vũ Văn Kim tùy ý hỏi Vũ Văn Giã lóe trước giận dữ nói Một chút tiến triển cũng không có Nàng thấy ta tới Căn bản không ra khỏi phòng Nếu như không phải hôn sự tới gần Ta sớm đã dùng sức mạnh Trên người nhân ma có huyết mạch ma tộc Rất dễ sản sinh tính cách bá đạo. Vũ văn giã này bá đạo tàn khốc, thập phần nổi danh. Trên mặt Vũ văn kim lộ ra mỉm cười. Của ngươi, sớm muộn cũng thuộc về ngươi, không cần quá vội vã. Hiện tại theo ý nàng trước, chờ hôn sự qua đi, liền không phải do nàng. Phụ thần nói đúng. Vũ văn giã gật đầu, nói sang việc khác. Ta nghe thám tử báo lại. Diệp Trần và Mộ Dung chỉ thủy đi phân bộ Hoàng Long Điện e là muốn tìm phó điện chủ Diêu Nhất Phong Vậy có tạo thành ảnh hưởng đối với chúng ta hay không? Vũ Văn Kim cười lạnh một tiếng Có thể tạo thành ảnh hưởng gì được? E là bọn chúng không biết Diêu Nhất Phong đã bị ta mua chuộc Diêu Nhất Phong bị phụ thân người mua chuộc Đại giới không nhỏ Vũ Văn giã cả kinh Chuyện này hắn cũng không biết Diêu Nhất Phong dù sao cũng là tai mắt ở chỗ này của Long Thần Thiên Cung, vẫn có tác dụng lớn. Lần này mua chuộc, sau đó cũng có thể tiếp tục lợi dụng. Do đó, đại giới lớn một chút không sao cả. Vũ Văn gia tộc ta chi trì, ngày sau nhất định có thể kiếm lại. <cười> Ngay cả Diêu Nhất Phong có bị chúng ta mua chuộc, để xem bọn chúng có thể tạo ra sóng gió gì được. Vũ Văn giã thở ra một hơi, liếm liếm môi. Ngoài thành trong một tòa trang viên bí mật Diệp sư đệ Người yên tâm Chuyện này bao ở trên người chúng ta Vũ văn gia tộc kia dám cùng người đối nghịch Thực là muốn chết Nhàm khuê tính tình vốn nóng này Hơn nữa mới tới cổ phong thành Cùng với một trường lão của văn gia tộc Có chút mâu thuẫn Càng thêm khó chịu Trên mặt hiện lên sát khí Vương Thạch đồng dạng khó chịu nói Một vũ văn gia tộc thì tính là gì Vũ Văn gia tộc hắn nếu như không phải được tông chủ bảo hộ, sớm đã bị diệt 10 lần rồi. Hiện tại dám leo lên đầu chúng ta, quả thực là khinh người quá đáng. Diệt sư đệ, chuyện này chúng ta trước kia không biết rõ tình hình. Hiện tại đã biết rõ, sẽ không đứng nhìn. Chuyện của ngươi với Diêu phó điện chủ, chúng ta cũng đã truyền tin tức trở về. Diệt Trần cảm tạ nói, trong hôn lễ xin nhờ hai vị sư huynh lên tiếng giúp đỡ. Chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta, Có gì mà giúp đỡ hay không? Vương Thạch cùng Nham Khuê đã sớm đem Diệt Trần trở thành người trong nhà. Bọn hắn đã từng là đệ tử của Tông Chủ. Mặc dù Diệt Trần không có tiếp nhận qua Tông Chủ chỉ điểm. Nhưng dựa vào điểm được Tông Chủ coi trọng này đã đủ để bọn hắn dốc sức tương trợ. Sẽ không để cho người khác khi dễ trên đồng người nhà mình. Diệt Trần có chút cảm khái. Lúc trước hắn không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Tốt! Diệt Trần! Ta cùng Vương Sư Huynh đi về trước, miễn Trần giờ Nhất phòng lại hoài nghi chúng ta. Nhằm khuê tính tỉnh ngay thẳng, ngay cả phó điện chủ cũng không thèm gọi. Đương nhiên, đây là ở trước mặt Diệp Trần cùng Vương Thạch, hắn không cần phải che giấu cảm xúc của chính mình. Được, Diệp Trần đứng dậy đưa tiễn. Thoáng cái ba ngày đã trôi qua, khoảng cách hôn lễ còn lại bảy ngày cuối cùng. Trong lúc đó, Diệp Trần không có làm sự tình khác toàn tâm toàn ý tu luyện, tìm hiểu áo nghĩa. Hắn cần chuẩn bị thật đầy đủ. Kim Diệu Trần sát kiếm rút cục chín thành hỏa hầu. Cái kim chỉ áo nghĩa này đột phá nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ. Phải dựa vào người có thể tìm đúng điều đột phá khẩu hay không. Thời gian Diệu Trần tìm hiểu áo nghĩa kém xa các linh hài cảnh đại năng khác, nhưng đã tìm được một ít quy luật. Như lần trước, chỉ cần lặng lặng tìm hiểu, nhất định có thể có chỗ đột phá Đến bảy tám phần sau này càng thêm coi trọng linh cơ khẽ động Linh cơ khẽ động chống đỡ được mấy tháng tham ngộ Đương nhiên linh cơ khẽ động này cũng không phải nói chuyện gì cũng đều không làm Há miệng chờ sung Mà là phải đi vào trong trạng thái tham ngộ Trong nháy mắt tìm kiếm linh cảm Nhanh chóng tham ngộ được Tìm được quy luật Diệt Trần cho rằng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian Thời gian còn lại không nhiều lắm lôi thiết cùng xinh sinh bất tức tạm thời không có thời gian tìm hiểu. Kế tiếp, toàn lực trùng kích phá hư chỉ. Muốn trong thời gian thật ngắn đem tất cả áo nghĩa cùng đề cao một lần là chuyện không có khả năng. Trước mắt đối với Diệp Trần bà nói, kim rượu chấn sát kiếm phá hư chỉ cùng với liên tâm kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo mới là những sát chiều mạnh nhất của hắn. Cái khác đều phải tạm gác lại. Hiện tại công kích của ta đã có thể tạo ra không gian gợn sóng Tham ngộ phá hư chỉ cũng không phải tự tất Đáng tiếc không có biện pháp Lại đi chỗ sâu trong hư không Nếu như có thể tiếp xúc gần gũi với không gian trì lực Đem phá hư chỉ đề cao một hai tầng hỏa hầu rất dễ dàng Bất trí bất giác lại ba ngày nữa trôi qua Trong lúc này người đến cổ phong thành càng ngày càng nhiều Phần lớn đều là cao tầng các phương thế lực ở cổ lam vực Còn họ nhận được lời mời của vũ văn gia tộc mà đến Như cổ lam phái Như một ít lục phẩm tông môn Lục phẩm gia tộc thực lực rất mạnh Một ít thất phẩm tông môn có danh tiếng Với tư cách Một trong hai thế lực lớn ở cổ lam vực Dù là vũ văn gia tộc Không muốn mời cũng không được Không mời chứng tỏ người không coi ai ra gì Cho nên bọn hắn biết rõ Trong hồn lễ Diệp Trần sẽ gây chuyện Cũng không thể dòng chống khua chiêng cử hành hôn lễ Nghe nói vị hôn thề của vũ văn giả dùng mạo như thiên tiên Không biết là thật hay giả Nhân ma gia tộc từ trước đến nay Gia tuấn nam mỹ nữ Đoán chừng không giả Bất quá vũ văn giả này Coi như là mỹ nam tử hiếm có Hai người cũng là xứng đôi Cổ phòng thành Tất cả đại tiểu lâu đều đầy người Không ít người đều đang nghị luận Về hôn lễ sắp diễn ra Trên đường phố Mộ dùng chỉ thủy cùng mộ dùng vũ sóng vài đi tới Đến không ít người Mộ dùng Vũ liếc thấy Hai ba linh hài cảnh đại năng Mộ dùng chỉ thủy nói Đến càng nhiều người càng tốt Những ngày này Diệt Trần một mực tìm hiểu áo nghĩa Không biết tiến triển như thế nào Nói đến đây Mộ dùng chỉ thủy cũng rất chú ý Lắc đầu nói Chỉ có thể dựa vào chính hắn Vũ văn giã không phải dễ đối phó như vậy Đoán chừng dưới linh hải cảnh Tông Sư, không có ai nắm chắc đối phó được hắn. Thậm chí ta cho rằng, Vũ Văn Giã đã không kém hơn linh hải cảnh Tông Sư bình thường. thần có cái khả năng này, hoàn mỹ nhận màu huyết mạch thiên phú, năng lực cũng không phải là nói giỡn. Lại theo tu vi tăng trưởng mà cường đại hơn, lấy tu vi trước mắt của Vũ Văn Giã, đoán chừng trên năng lực thiên phú từng được với mà hóa ba bộ vị. Mộ dùng Vũ lo lắng nói. Có lẽ không chỉ như vậy. Mụ dùng chỉ thủy nội tâm thầm nói. Trong sân yên tĩnh, không gian gợn sóng nổi lên bốn phía. Diệp Trần thân ở bên trong không gian gợn sóng, hai mắt nhắm nghiền, linh hồn lực liên tục quan sát quy luật của không gian gợn sóng. Chỉ kém một chút phù hợp, tìm được điểm phù hợp là có thể đem phá hư chỉ tham ngộ đến năm thành hỏa hầu. Năm thành hỏa hầu là đường danh giới của đê giai áo nghĩa võ học. Tương đương với đi đến không gian ý cảnh cực hạn So với bốn thành hỏa hầu phá hư chỉ Cường đại gấp bội Không gian gợn sóng cùng sóng nước bất đồng Hai vòng sóng nước chồng chất với nhau Lại triệt tiêu lẫn nhau Sinh ra mâu thuẫn Mà không gian gợn sóng phát tắc lại tương dung Tương dung Đúng Tương dung sẽ để cho uy lực trở nên càng lớn Đây mới là không gian ý cảnh cực hạn Sâu trong trí óc của diệt trần phảng phất có gì ngưng trệ Đột nhiên khai thông Vì hắn mở ra một phiến thiền địa khác Đột nhiên mở mắt ra Diệt Trần hít sâu một hơi Một hơi này cực kỳ dài Trong sân cát bay đá chạy Khí lưu hỗn loạn Phá Diệt Trần một chỉ bắn tới giả sơn Cách đó không xa Ba một tiếng Giả sơn vô thành vô tức chôn vùi Tại chỗ xuất hiện một hố đen sâu không thấy đáy Vật chất dư thừa Hoàn toàn bị thôn phệ Phá hư chỉ đạt tới năm thành hỏa hầu, không chỉ có thể đơn giản phá vỡ Trần Nguyên, thậm chí sinh ra tác dụng thôn vệ. Thôn vệ này là đem vật chất chuyển hóa thành không gian trì lực, tăng cường uy lực của phá hư chỉ. Thời gian vi tôn, không gian vi vương. Những lời này không phải là nói không. Phá hư chỉ năm thành hỏa hầu, uy lực so với Kim Diệu trấn sát kiếm mạnh hơn rất nhiều, bởi vì chỉ cần bị phá hư chỉ đánh trúng, mười thành uy lực sẽ gia tăng đến 12 thành. Thậm chí hơn nữa Nó sẽ thồn phệ trần nguyên của ngươi Tăng cường lực công kích của bản thân Nắm chắc Có thể có lẽ có 10 thành Diệt trần lông mày giãn ra Trước kia hắn không có nắm chắc quá lớn Bởi vì nhân ma cùng nhân loại bất đồng Không biết tính quá nhiều Nhất là vũ vạn giã Năng lực thiên phú so với năng lực ma hóa đều mạnh hơn Không thể không phòng Hiện tại hết thảy đều không là vấn đề Trong 4 ngày cuối cùng Diệp Trần cố gắng quen thuộc vận dụng phá hư chỉ Phá hư chỉ được từ dương giác Sơn phòng trong thập vạn Đại Sơn của Thương Huyền Quốc Lúc ấy, trừ tố chắc Ngọc Giản ẩn chứa để tam thức phá hư chỉ ra Còn có một cái chìa khóa màu trắng cực lớn Chìa khóa màu trắng này dùng năng lượng kích phát Lại ở trong hư không hình thành sáu chữ lớn Đế chỉ mộ, bạch dương tọa Hết trường 544, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất